Các bạn đang nghe tại audio.net Anh thích em mà em cũng thích anh. Cho dù anh bị ung thư thì em cũng sẽ không bỏ anh. huống chi chỉ là một vấn đề nhỏ này chứ. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lòng ngực. Hắn trống tay hôn khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơn 10 cái. Nhìn em giống một con ngốc, nhưng thật ra rất là thông minh. Em đúng là bỏ bối của anh mà. Ai mới là ngốc chứ? Ai là đồ ngốc đó? Ngốc luôn ghét người khác gọi mình là ngốc. Gã này hẳn là không muốn sống nữa rồi mà. Đừng tức giận, nơi đó không thể dùng lực mà đánh đâu, bảo bối ngoan nào. Trên giường lại là một phen kịch liệt. Tuy rằng không thể phát huy toàn bộ công lực, công thành, chiếm lũy, vẫn là chỉ đang tập lên. May mắn là hai người bọn họ không sợ khổ, không sợ mệt, hết thầy đều cố gắng vì một ngày nào đó. Một tuần trôi qua rất nhanh, tạ dây hình ngồi trước bàn trang điểm. Một lát nữa Lâm Tư Hoàng sẽ đến đón nặng, hôm nay là một ngày trọng đại. Mẹ à, con làm tóc như vậy đã đẹp chưa? Quần áo và giày thì không cần phải hỏi. Vì năng cùng mẹ và chị dâu đã đi mua. Bà nữ nhân này đang có chung một điều bí mật. Điều biết Lâm Tư Hoàng là một nhân vật quan trọng. Cũng biết tạ dài hình tối nay sẽ đi gặp mặt người nhà họ Lâm. Về phần lão ba cùng với anh trai, ngoài việc chẳng hay gì biết. Giờ phút này còn đang đi phái đi mua sắm, hoàn toàn bị đặt ra ngoài cuộc. Đương nhiên là rất đẹp rồi, con gái của mẹ làm sao có thể không xinh đẹp được cơ chứ? Tạ mẫu cười hiếp mắt, cái gì cũng không thấy rõ. Tạ dài hình lắc đầu quay sang chị dâu. Chị à, chị giúp em nhìn xem. Là thu quần ngó nghiêng ngó trái mà đánh giá phải phần. Tóc thì không có vấn đề gì, chỉ là thấy hơi thiếu thiếu cái gì đó. Hay là mang một vài món trang sức đi. Làm ơn đi, khuyên tai vòng cổ lắc tay đều đã mang đầy đủ. Hai người nghĩ hôm nay nàng là cô sâu sao? Em thấy như thế này là được rồi. Chút nữa phiền hai người pha trà tiếp đón thư hoàng nha. Tạ mẫu quay sang con gái nói như là tranh công. Đã sớm chuẩn bị rồi. Hoa quả điểm tâm trà Long Đình đều chờ con trẻ đến. Anh ấy sẽ đến ngay. Hai người không cần quá nóng lòng đâu. Dọa dọa anh ấy sợ chết, còn sẽ đau lòng đó. Thực sự là, con chưa lập gia đình mà đã bắt công như vậy sao? Chị dâu mở miệng trách móc. Kỳ thật là trong lòng rất là cao hứng. Và cô già này rốt cuộc cũng có ngày xuất xá. Tiếng chuông cửa vang lên. Tạo mẫu và chị dâu cùng nhau nhằm nhằm cánh cửa mà lao ra như tên mắn. Mở cửa ra, chỉ thấy một thanh niên âu phục là lật đeo mắt kính. Đang cầm một bó hoa tươi đứng ở nơi đó Về mặt hàm xúc mà cất lời Chào bác gái, chào chị Cháu, cháu là Lâm Thương Hoàng Cháu có hẹn với gia Hình, cháu tới đón cô ấy ạ Mời vào, mời vào Tạ mẫu hai mắt sáng rực Lẽ ra nhìn cô gái trong tranh châm biếm Dì là mẹ của Giai Hình Cháu cứ gọi là gì được rồi Dạ, cháu chào dì Lâm Thương Hoàng đương nhiên phải biết nghe lời Mẹ vợ đã có lệnh Cho dù phải gọi là đại tỷ thì anh cũng sẽ chịu nha Chị là chị dâu của gia hình, rất vui đi được gặp cậu, nhưng mà cậu cũng để cho chúng ta chờ quá lâu rồi đó. Chị dâu trái lại cố ý trách cứ, là em đến muộn quá sao à? Hắn lại còn tưởng rằng mình đến sớm nữa chứ. Sao cậu không thể đến sớm hơn, để cho gia hình phải đợi nhiều năm như vậy chứ? Tì ra là ý tứ này sao, hắn cũng nghĩ như vậy nha. Thật là xin lỗi, đều là do em không tốt. Mới nói mấy câu thì tạo mẫu cùng với chị dâu kết luận, tuyệt đối không thể buông thang người này. Tại dài hình, nếu gạt thì phải nhất định gạt cho hắn. Vào trong phòng khách, tạo mẫu niềm nở đón tiếp con rể tương lai. Đừng có khách khí nha, cứ xem như là ở nhà của mình đó. Trên bàn bay rất là nhiều trà bánh. Lâm Tư Hoàng tuy rằng không đói bụng nhưng vẫn nhấm nhấp một chút. Cảm ơn dì. Dài hình hay mang cơm hộp tới ăn cùng với cháu. Đồ ăn dì làm thực sự là rất ngon ạ Vài ngày nữa đến nhà ăn cơm đi. Cháu thích ăn gì thì cứ nói nha. Đáng tiếc nữ nhi chỉ biết chờ chén đút nước thôi Hy vọng con rể tương lai sẽ không bởi như vậy mà lười bước. Cháu cũng có một chút hứng thú với việc nấu ăn. Nếu như có cơ hội, hy vọng có thể mời mọi người đến nhà cháu dùng bữa à? Tạm ổng nghe xong thì mừng rỡ. So với nghe được chồng mình tăng lương còn vui hơn. Cháu cũng biết nấu ăn sao? Dài hình của nhà chúng ta thật sự là rất ngốc. Cái gì cũng không biết. Có thể gặp được cháu thật sự là phúc của nó mà. Dài hình cô ấy quả thực là rất đặc biệt. Là một cô gái đáng yêu. Phải nói là cháu có thể gặp được cô ấy Chính là phúc phận của cháu mới đúng Hắn còn dám nói hết chi tiết quá trình Cũng như là bí mật của hắn Nhưng vẻ mặt của hắn đã lộ ra hết thảy. Tạ mẫu cùng với chị dâu trao đổi ánh mắt Tuy rằng có biết tạ dài hình đã làm những gì Nhưng hiển nhân chàng trai hoàn hảo này Đã bị nàng bắt mất hồn rồi Ngốc nữ nhà mình có kiếp này là hy vọng rồi nha Đúng lúc này Tạ dài hình lặng lặng tiêu sái đi vào phòng khách Lâm tư hoàng ngẩn ngơ quên cả uống trà Cũng quên luôn báo hoa bên cạnh để đến trước mặt nắm chặt lấy bàn tay của nàng nói. Sao hình à, anh đến rồi. Đêm nay nàng xinh đẹp tự như là tiên nữ. Hắn chỉ hy vọng mình có thể xứng đôi với nàng. Vốn tưởng rằng cả đời này hắn phải cô độc là nàng đã mở cánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net